Thứ tư tuần thánh Là chúa trong tin mừng theo thánh mát thiêu chương hai mươi sáu câu mười bốn đến câu hai mươi lăm bấy giờ một người trong nhóm mười hai tên là judas iscariot đi gặp các thượng tế mà nói tôi nộp ông ấy cho quý vị thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc từ lúc đó hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp đức giê xu Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men Các môn đệ đến thưa Đức Chúa Giê-xu Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy Ăn lễ vượt qua ở đâu Người bảo Các anh đi vào thành Đến nhà một người kia Và nói với ông ấy Thầy nhắn Thời của Thầy đã gần tới Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua Với các môn đệ của Thầy Các môn đệ làm y như Đức Giê-xu đã truyền và dọn tiệc vượt qua chiều đến đức giê xu vào bàn tiệc với mười hai môn đệ đang bữa ăn người nói thầy bảo thật anh em một người trong anh em sẽ nộp thầy các môn đệ buồn rầu quá sức lần lượt hỏi người thưa ngài chẳng lẽ con sao người đáp kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy đó là kẻ nộp thầy Đã hẳn, con người ra đi theo như lời đã chép về người Nhưng khốn chưa kẻ nào nộp con người Thà nó đừng sinh ra thì hơn Judah, kẻ nộp người cũng hỏi Rabbi, chẳng lẽ con sao? Người trả lời, chính anh nói đó thường tế muốn giết đức giêsu nhưng không tìm được cơ hội nay cơ hội đã đến với sự tiếp tay của chính người môn đệ đức giêsu anh yu đã đến gặp các thường tế và đề nghị nộp ngài cho họ chúng ta mãi mãi không biết hết và biết rõ những động cơ nào đã thúc đẩy yu làm truyền kinh khủng ấy người được gọi được chọn được tuyển lựa sau một đêm thức trắng cầu nguyện của thầy giê xu và anh đã đáp lại đã bỏ gia đình nghề nghiệp để đi theo judah đã rong ruổi theo thầy ngay từ đầu chia sẻ đói no thành công thất bại không yêu thì làm sao đi theo được lâu như thế judah người được tin cậy và giao dự quỹ cho cả nhóm. Vì là người trong nhóm 12, thuộc nhóm môn đề thân cận, Judah đã được nghe hầu hết các bài giảng hay nhất, được chứng kiến các phép là lớn lao nhất của Thầy Jesus. Giữa anh và Thầy Jesus, hẳn đã có một sự thân thiết nào đó. Chấm chung một địa với Thầy là kẻ sẽ nộp Thầy. Kẻ đồng bàn thân thiết với Thầy lại là người phản bội. Ngay cả những môn đề khác cùng hỏi Thầy Giê-xu, có phải con không? Có phải con là người đang phản bội Thầy không? Lúc nào chúng ta có thể hỏi Chúa Giê-xu cùng câu hỏi đó. Dù mỗi ngày chúng ta cùng chia sẻ bàn tiệc với Chúa trong thánh lễ, Chúng ta vẫn có thể rơi vào tội của Judah.